làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 63 không được tự nhiên. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz xong lòng quyền cho rằng nên bẩm báo với Hoàng thượng chuyện của cảnh mỹ nhân. Chỉ là mấy ngày gần đây Hoàng thượng chưa từng đặt chân đến Chiêu Dương cùng. Trong khoảng thời gian ngắn này cũng không gặp được Hoàng thượng. Nhưng A Nguyễn không việc gì phải nóng nảy. Trong lòng nàng nghĩ dù sao Hoàng thượng cũng nhất định sẽ đến chiêu dương cung Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cũng đã quá 10 ngày Hoàng thượng quả thật chưa từng đặt chân đến chiêu dương cung Cũng không thể cho chiều nàng Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra Thật sự là có gì đó bất thường mà Vì thế á huyện liền sai Lý Phúc Mãn vào chính kiện cung mời hoàng thượng đến chiêu dương cung dùng bữa tối. Đi được một lúc, Lý Phúc Mãn đã trở lại. Chủ tử, sư phụ nói rằng hoàng thượng gần đây bổn bề. Quốc sự, sợ là không có thời gian cùng người dùng bữa tối. A huyện nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Xem như hoàng thượng thật sự bận rộn nên chỉ nói Nếu thế thì cũng không có gì phải hấp tấp Mấy ngày nữa lại đến mời là được rồi Chừng 3 ngày sau A huyền lại cho Lý Phúc Mãn vào chính kiện cung mời hoàng thượng Vẫn như vũ nhận được tin hoàng thượng bổn bề Chính sự Nàng vẫn không suy nghĩ nhiều Chỉ là đến tối Lý Phúc mãn mang vẻ mặt không thoải mái bẩm báo Chủ tử Đêm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Tạ Tiệp Dư Tin này quả thực khiến A huyện nghi hoặc khó lý giải Không phải nói là bổn bề quốc sự sao Sao Hoàng thượng lại có thể lật thẻ bài của Tạ Tiệp Dư được Hoàng thượng không thể cứ như thế bỏ mặt quốc sự mà trầm mê nữ sắc Và lại nếu có thời gian đến chỗ của tạ tiệt dư bàn chuyện quốc sự cũng không có gì lạ Vậy tại sao nàng đến mời lại có thể bị cự tuyệt Lý Phúc mãn biểu cảm phức tạp cũng không thể giải thích ngô tài có nghe Gần đây hoang thượng mỗi ngày đều đến hậu cung Lại không hề đến chiêu dương cung của chúng ta Nghe vậy A huyện càng ngạc nhiên Cách này không phải rõ ràng là nói hoàng thượng có ý tránh nàng hay sao Thế nhưng tại sao lại như vậy chứ Cho đến tận lúc dùng bữa tối Vấn đề này vẫn cứ khiến tâm trạng A huyện sầu dĩ không vui Cầm đốt mà không hề màng đến gấp thức ăn trong đĩa A huyện suốt cuộc cúng lên tiếng Bạch lộ Người nói xem hoàng thượng vì sao không muốn đến chiêu dương cung Tâm tư thiên tử vốn thâm bất khả chắc sao không lường được Đâu đến lượng phận mô tỷ các nàng phỏng đoán Chỉ là chủ tử hỏi như vậy Bạch lộ vẫn là thành thật đáp Chủ tử người có làm chuyện gì khiến hoàng thượng không vui hay không Từ trước đến nay đều là như thế mà Chủ tử nhà mình vốn rất được sùng ái. Đột nhiên Hoàng thượng lại đối với chủ tử trốn tránh không gặp. Nói không chừng đã gây ra chuyện gì chọc đến long nhanh làm Hoàng thượng không vui. Nghe vậy A huyện liền buông đũa, hai tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Khi nào thì làm Hoàng thượng không vui nhỉ? ăn nàng hay ẩm ý khiến Hoàng thượng cảm thấy phiền. Nhưng chẳng phải lúc nào nàng cũng ẩm ý hay sao Hoàng thượng hẳn đã quen rồi mới phải Điều này không hợp lý Kia nàng lúc đó trên long sàng không phối hợp tốt với hoàng thượng Thế nhưng cái này nàng cũng rất muốn phối hợp thật tốt nha Có trách thì cũng chỉ trách hoàng thượng tư chất thiên tử Người bình thường theo không kịp Mỗi lần đều là nàng không chịu được nữa mà ngừng lại Mặc dù nàng không thể phối hợp thật tốt Thế nhưng chẳng phải hoàng thượng vẫn rất vui vẻ sao Điều này cũng không thuyết phục Lẽ nào do nàng buổi sáng không dậy sớm hầu hạ hoàng thượng Nàng thực sự rất muốn đứng dậy hậu hạ Nhưng mỗi lần muốn đứng lên hoàng thượng đều không cho Điều này cũng không hợp lý A huyện cực kỳ nghiêm túc đem mọi chuyện của 10 ngày trước ra suy nghĩ một lần Nhưng không có chút manh mối nào Một chút cũng không nghĩ ra được nàng rốt cuộc đã làm cái gì khiến hoàng thượng không vui phiền toái vò đầu Quên đi Không nghĩ nữa Hoàng thượng tức giận thì đáng sao chứ Ta mặc kệ Bạch lộ liền khuyên nhủ Chủ tử Người không nên nghĩ như vậy Mô tì cảm thấy lúc này hoàng thượng có thể là tức giận không ít Người nhất định phải dỗ dành hoàng thượng thật tốt mới đúng Chỗ phi tầng khác hoàng thượng đều đến Chỉ là không hề bước vào triều dương cung Việc này thật sự không thể đùa được. Nếu chủ tử không hành động cố chấp cùng hoàng thượng ngang bướm thì thực sự thiệt nhiều hơn được. Tuy nói thời điểm hiện tại vẫn chưa có phi tần nào tới cửa chế xéo A Nguyễn. Nhưng nếu hoàng thượng tiếp tục không đến chiêu dương cung. Sợ là những phi tần vui vì thấy chủ tử thất sủng sẽ tìm tới cửa. A huyền tất nhiên là hiểu được đạo lý này Thế nhưng nàng vẫn không sao hiểu được Nhưng thực sự nghĩ không ra hoàng thượng suốt cuộc tức giận Vì cái gì thì làm sao có thể lấy lòng hoàng thượng được Mặc dù là muốn lấy lòng người ta Nhưng cũng không biết làm sao để dỗ dành cho tốt đây Ai nhỉ? Chủ tử Cho dù không biết lý do tại sao Nhưng người thử nghĩ mà xem Hoàng thượng lúc nào cũng sủng án người Người chỉ cần hạ mình chịu thiệt một chút Lấy lòng Hoàng thượng Hoàng thượng nhất định sẽ không thể không gặp người Chẳng phải trước đây người cũng như vậy sao Các thiếu gia và phu nhân cũng đều bỏ qua hết đấy thôi Thấy bạch lộ cam đoan như vậy Tuy nhiên A Nguyễn vẫn thập phần nghi ngại. Tuy là hoàng thượng rất xùm á nàng. Nhưng dù sao cũng không phải là mẫu thân và các ca ca. Như vậy thực sự có hiệu quả. Thấy bộ dáng chủ tử không chắc chắn. Bạch Lộ Vấu Ngực đảm bảo nói. Chủ tử người cứ yên tâm. Hoàng thượng cũng không ngoại lệ đâu. Ngày thứ hai. A huyền chấp nhận đề nghị của bạc lộ. Tự mình xuống bít làm vài món ngon. Thanh sang mang đến vài khay đứng thức ăn. Một đoàn người nối đuôi nhau hướng chính kiền cung bước đi. Chỉ là lần này không thuận lợi như vậy. Tuy A huyền đích thân đến. Nhưng không có được sự phê chuẩn của hoàng thượng thì cũng không thể bước vào chính kiền cung. Bất quá nàng không cần đợi quá lâu đã nhìn thấy Lý đắc nhàn bước đến Thần sắc ước chừng không được tự nhiên hành lễ với A huyện Huyện tần đương đương Hoàng thượng bây giờ đang bàn chuyện đại sự Không tiện gặp người A huyện hiện tại không còn tâm tình Lý tổng quản nên giúp bản tần nói một lời chắc chắn Hoàng thượng thực sự là bận việc chính sự Lý Đắc Nhàn cảm nhận được rất rõ ràng Khí thế ác bức tàn ra xung quanh áo Lòng thầm nghĩ hai vị này thực sự là đều khó hầu hạ Nhưng vẫn cứng sắn gật đầu Hoàng thượng thật sự là đang bàn chuyện đại sự Mô tải không dám gạt nương nương Được Lý Đắc Nhàn khẳng định A huyện ngược lại cũng không nói thêm nữa Chỉ làm lấy thay thức ăn trong tay Thanh Sam đưa cho Lý đắc Nhàn Nói Đây là bản tần đích thân làm Hoàng thượng một bề chính sự cũng chớ quên dùng bữa Nhất định phải bảo trọng thân thể Tiện đây làm phiền Lý Tổng Quản mang thay thức ăn này dâng lên Hoàng thượng Sau khi Lý Đắc Nhàn gật đầu tôn mình A huyện theo thói quen đưa cho Lý Đắc Nhàn một hầu bao rồi mới rời đi Lý Đắc Nhàn một tay cầm khay đứng thức ăn Một tay cầm hầu bao Lại cảm thấy hầu bao này sống như vấn đề nan giải Đương đương à Ngô Tài có thể không nhận hầu bao này hay không Mang theo khay thức ăn bước vào đại điện Lý Đắc Nhàn chỉ thấy Hoàng thượng, người bận rộn quốc sự mà hắn vừa nói đang ngồi trước bàn Trong tay cầm một quyển sách sảy đánh cờ, cực kỳ chăm chú Chỉ là Lý Đắc Nhàn thực sự muốn hỏi Hoàng thượng, người có thực sự khỏe hay không? Vì sao mô tài hầu hạ người nhiều năm như vậy cũng không phát hiện người thích xem sách sảy đánh cờ vậy Hoàng thượng. Hoàng thượng huyện quý tần đi rồi. Vừa mói lý đắc nhàn vừa đem khay thức ăn đặt lên bàn. Đây là do huyện tần nương nương chính tay làm. Phân phó mô tài dâng lên người. Hoàng thượng nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Xem sách hết sức chuyên chú Thái độ không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Lý Đắc Nhàn Lý Đắc Nhàn cũng không nói nhiều Chỉ là lặng lặng đứng thẳng chờ Hoàng thượng phân phó sống như đã qua hơn nửa năm Hoàng thượng mới nhẹ nhàng lên tiếng Uyển Quý Tần còn nói gì nữa không Uyển Tần nương nương còn nói Mặc dù người bận rộn chính sự cũng không nên bỏ bữa bảo trọng thân thể Lý Đắc Nhàn hỏi thì trả lời Nhắc lại nguyên văn lời A Nguyễn nói cho Hoàng thượng Hoàng thượng cuối cùng cũng buông sách xuống còn gì nữa không Thấy Hoàng thượng tựa hộ có chút không tin Lý Đắc Nhàn thành khẩn gật đầu Mặc dù nương nương có nói muốn gặp người Nhưng người không gặp người ta Nương nương ngày ấy còn có thể cùng với mô tài nói cái gì mới được chứ Cũng không chờ hoàng thượng phân phó Lý đắc ngàn liền đem thức ăn trong khay bày biện Nhân tiện đặt bát đế đã chuẩn bị sẵn cho hoàng thượng lên bàn Nhắc nhở Hoàng thượng Người nên dùng bữa rồi Chỉ là hoàng thượng nghe xong câu này Lại cầm lấy sách sải đánh cờ chuẩn bị nghiên cứu Không có ý dùng bữa Lý đắc nhàn thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhắc tới thay thức ăn Hoàng thượng Hay là nô tài dọn những món này xuống Hoàng thượng vẫn không trả lời Lại nghe lý đắc nhàn nhỏ dọn lẩm bẩm Thực sự là ngô tài có phúc Đây là thức ăn có hương vị tình yêu Hoàng thượng trộm rời ánh mắt đang tập trung sang chỗ khác Liếc xéo lý đắc nhàn một cái Thấy hắn quả thật là đang dọn thức ăn xuống Ý tứ chính là không dùng thì bỏ đi Hoàng thượng lập tức đứng lên Vỗ tay xuống tập sách Vừa nói vừa hướng bàn ăn bước đến Để xuống Chấm nói không ăn khi nào Đang lúc hoàng thượng nghĩ đến tay nghề tuyệt diệu của tiểu nữ nhân Bước đi càng nhanh Lý đắc nhàn đứng một bên suốt cuộc nhìn không được khuyên nhủ Hoàng thượng Cho dù người có điều gì bất mãn đối với ý tần nương nương Bây giờ nương nương cũng đã đến lấy lòng. Người cũng đừng sẵn nương nương nữa. Cứ như vậy đối với ngài, đối với nương nương hay đối với mô tài đều thật không tốt chút nào. Chấm tức sẵn với huyện quý tần lúc nào. Hoàng thượng kiếm khi có dịp đang dùng bữa mà lên tiếng cùng Lý Đắc Nhàn nói chuyện. Vậy tại sao ngài không chịu gặp nương nương? Hơn nửa tháng nay cũng không đến Chiêu Dương Cung Nghe giọng điệu của ngươi Chấm nhất định phải đến Chiêu Dương Cung sao nói xong Trong lòng hoàng thượng lại không một chút cảm thấy thoải mái Phải chăng bản thân hắn không phải tiểu nữ nhân đó thì không thể Tuy phải thừa nhận rằng mấy ngày nay ở chỗ các phi tần khác hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó Nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt Thấy cái gì đều nghĩ đến tiểu nữ nhân đó Nhìn không được lại đem ra so sánh với tiểu nữ nhân Nhưng Hoàng thượng vẫn là cố chấp không thừa nhận bản thân có một sự quan tâm đặc biệt đối với tiểu nữ nhân này Tự tuyệt thừa nhận bản thân đã đem A huyển để trong lòng Hằng ngày Mỗi đêm hoàng thượng đều thay đổi một phi tần Đến hoán liên tắc của lệ quý nhân Lệ quý nhân này cũng có rất nhiều mánh khóe Hoàng thượng miễn cưỡng nằm trên tràn kỵ Tất cả đều do lệ quý nhân chủ động Trúc đi quần áo của mình Lệ quý nhân bắt đầu đối với hoàng thượng bày ra bản lính của mình Cố gắng không ngừng muốn khơi màu hứng thú của Hoàng thượng. Bản lĩnh của lệ quý nhân dù sao cũng rất cao. Chỉ một lát đã có thể khơi màu hứng thú của Hoàng thượng. Tuy thân thể có phản ứng, nhưng án mắt Hoàng thượng lại hoàn toàn tỉnh táo. Giống như người ngoài cuộc nhìn lệ quý nhân không ngừng kêu gợi. Trong đầu bất giác hiện lên bộ dạng tiểu nữ nhân giống như một tiểu thổ phỉ cùng hắn trầm luôn Trong lúc nhất thời hứng thú hoàn toàn biến mất Đẩy lệ quý nhân ra Tê diễn chi cho gọi cung nhân vào thay y phục Cũng không màng đến phản ứng của lệ quý nhân Y phục chỉnh tê bước nhanh ra khỏi hoán liên tác Tề vương ra đã đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng đồng lớn Cho rằng có tình huống phát sinh Tề vương ra sợ đến mức xoay người một cách đã hoàn toàn tỉnh táo Lập tức đứng dậy Nhặt bảo kiếm để ở đầu giường Khí thế ngút trời ra mở cửa Chỉ là cửa vừa mở ra Tề vương ra cũng ngần cả người Vì sao Hoàng Hương lúc này đáng xa nên ở trong cung lại đang ở vương phủ nhà của mình Tề vương ra có cảm giác nhất định là mình đang nằm mơ Chuẩn bị đóng cửa lại về giường tiếp túc ngủ thì bên tai truyền đến giọng nói nhất quán Nhưng trong trèo lạnh lùng của Hoàng Hương Thanh âm này cho hắn biết đây không phải là một Giấy cung chấm uống rượu Đêm không trăng Trong đình phóng gió ở hậu hoa viên của Lạc Sương Vương Phủ Tề Vương ra nhìn Hoàng Hương không ngừng đưa chén lên miệng uống cản Xem rượu như nước lã mà uống Hoàng Hương Người xuất cung giờ này Thực sự chỉ để tìm để uống rượu tề hành chi rốt cuộc nhìn không được Đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng Đánh chết hắn cũng không tin hoàng hương của mình cư nhiên ránh rối như thế Không có việc gì để làm sao Không phải sao đảo mắt liếc để để một cái Hoàng thượng lại vừa uống cả một chén rượu Tề hành chi lắc đầu Biểu cảm có chết cũng không tin Hoàng hương không giống người ránh rối như thế mà có thể ngồi đây uống rượu Bộ dạng đêm nay còn là tâm trạng sầu muộn Không phải là hoàng huông với huyện tần xảy ra chuyện gì chứ Nghe để để một lời liền nói lên tất cả Một khắc không kềm chế được hoàng thượng liền ho khan vài tiếng Cãi chày cãi cối Làm sao có thể Để như thế nào lại đề tậm đến nàng Vẻ mặt tề hành chi chính là một câu liền hiểu rõ vấn đề Bộ dạng Hoàng Hương bây giờ là khổ sở vì tình mà uống rượu giải sầu Nhìn mà còn không biết sao Hoàng Hương cùng Uyển Tần như thế nào rồi Mặc dù bị để để đoán đúng Hoàng thượng tuyệt đối không thừa nhận loại chuyện như vậy Tất cả cùng nàng không quan hệ Tỳ hành chi lại như không nghe thấy, tự mình nói, nữ nhân thôi mà, dỗ dành phải cách là không sao nữa. Hoàng huynh không cần quan tâm quá. Hoàng thượng không để lời của đệ, đệ vào tai, hắn mà còn cần đệ đệ giáo huấn sao? Hoàng thượng phiền muộn là vì bản thân tại sao cứ không ngừng nghĩ đến tiểu nữ nhân kia. Bất luận là đến cung của phi tần nào, Hắn lại nhớ tới nàng Hơn nửa thánh nay không gặp nàng Chỉ là muốn chứng minh ảnh hưởng của nàng đối với hắn không lớn như vậy Nhưng chỉ có tưởng niệm càng sâu Vừa nghĩ hoàng thượng lại vừa rót thêm một chén rượu đầy Ở một nơi khác Đêm đó vừa nghe hoàng thượng có thể đến chỗ của lệ quý nhân vậy mà không hề dành chút thời gian đến thăm nàng A huyền triệt để phát hỏa Sau này nếu hoàng thượng muốn đến chiêu dương cung Cho người ra giữ cửa ngăn lại Nhất định không để hắn bước vào Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng không quá Một canh giờ đã nghe bên ngoài chiêu dương cung Thanh âm không như trước kia trong trẻo Nhưng lạnh lùng mà lại có tử tính Baiser cũng vẫn mang theo trầm thấp tự tính nhưng còn có thể nghe ra hắn không tỉnh táo. Tiểu Huệ Nhi mở song cửa cho chấm